bộ tụi nó tới thì sao mày nhâm lành tỉnh đáp con mới ở trường sở chạy về đây liên lạc đi lấy tin về cho là tây vô ở đâu mị cần quận sau họ đến mỏ hồi một kia kìa nhâm ngượng cười lần trước tàu bên tây tới mấy chả để sộ nên lần này mới chả báo động trước cho chắc ăn bất quá bà con cô bác chạy trốn mệt một chút nhưng rủi sau này có chuyện gì thì không ai trách móc vào đâu được mày có gặp mấy cha lớn trong ủy ban không Nhâm nhúng dài, mấy chả còn dòng trước hơn ai hết. Ông hội đồng kêu lên, y trời, rồi còn ai ở trong trụ sở, ruồi tay nó tới bất tử. nhằm đỡ lời cha, còn mấy mạng du kích thôi. bà nghĩ coi, dầu cho mấy chả có ở lại, thì khi tây đến, mấy chả cũng phải giọt chứ. Ở lại để cho nó bắt thấy mồ sao. Giờ mấy thằng du kích đó thì ăn nhậu gì, vậy mà mấy chả cũng phải đặt kháng chiên.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 Mình rinh rinh, mình khỉa lận hồi mà ba Ông hội đồng lắc đầu quầy quậy Thôi thôi, tao tình không nổi. Cái điều này tao phải tính chuyện giọt lên quận ở. Nhâm chắc lưỡi. Ba nói ôm sầm. Cái điều đó có ngày tao nói với mày không được sao. Mày chả cứ bắt tao lượng khẩn ở đây để làm cố vấn hoài. Rồi nẹo tiền. Làm như tao giữ kho bạc của nhà nước vậy. à Cái điều này tay mà nó chết được thì cũng chết. Mà ở dưới này riêng thì chỉ có nước cạp đất mà ăn Mày cũng vậy nữa Có bộ mày không lo gì hết Và còn đòi đi theo bộ đội này nọ nữa chứ Nhâm mỉm cười Ba nghĩ coi con còn trẻ mà Với lại thà đi bộ đội thì có chết cũng mát ruột Chứ núp ló theo ba ông nội du kích ấp Du kích xã này chết oan mạng quá mà Ở đây mình sợ họ làm khó dễ Nên con mới lãnh phần cứu thương cho lấy có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 nhầm chưa kịp hỏi han gì chợt nghe có tiếng máy tàu chạy xình xịch ngoài sông cái mọi người ngơ ngáo nhìn về hướng ấy một người lên tiếng bộ mấy thằng canh ngoài cột ngủ gục hết sao mặt một người khác bàn vô chắc tàu tây đi ngang qua chứ không tấp vô một hồi mỏ tre cốc cốc nổi lên một cách thấp tấp rồi nến bạc như hết dám hó hé gì nữa một anh du kích đứng hột dậy kêu lên chết cha rồi tây đến thật vậy ơi mấy lọt súng đua nhau xé không khí lọt đạn đum đum cắt bùm nổ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 Nhâm bèn nghĩ đến việc đi lần vô phía ke tảng cư của gia đình Đến nơi Nhâm hơi bực Vì chiếc ke đã nhổ xào đi từ lúc nào Anh ta thả lại viền ổi Lóng ngóng nhìn về phía chòi lá của ba lành Chòi lá cũng trống trơn Nhưng chiếc xuồng của ba lành còn nằm nguyên ở kẹt xẻo Nhâm mệt mỏi Ngại lội vô ngọn để tìm gia đình Nên bước lại chòi lá của ba lành Nghe chừng tiếng súng Súng vẫn còn nổ từng chập Nhưng không có vẻ gì giới gần thêm nữa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 Nhâm lại mỉm cười duỗi thẳng hai chân nhắm mắt lại định ngủ một giấc cho khỏe thân nhưng vẫn không tài nào làm lơ hoàn toàn với tiếng súng vẫn còn nổ cách khoảng ở trong sớm được giờ lúc ấy thắm cũng từ dưới ruộng lôi ngoi leo lên cô ngó dội về phía trong sớm và khi thấy đồng ruộng vắng que cô chạy dọ về phía giường ngủ chiếc khe tặng cư của bà hội đồng và cả chiếc xuồng của ba lành không ở chỗ cũ khiến cho thắm lo quính thêm dầu biết chắc là mọi người đã rút đi hết thắm nhân hầm hực đi thám về phía chòi lá của mình miệng lẩm bẩm rủa thầm mọi người đã bỏ rơi mình lại gần đến nơi thấm giật nảy người đứng thường lại và vội thật người xuống nép vô một bụi chuối hột cạnh đấy cô vừa thoáng thấy có một bàn chân ló ra ở cửa chòi cô tự trách là mình đã nhát gan như thỏ đế chắc ba lành bất kể tây tàu quyết nằm ở, gì ở lại đó để chịu trận cô đứng lên suýt tí nữa buộc miệng ráo gọi tên ba lành nhưng kịp nhận ra có mấy điểm khác thường ở đôi chân ló khỏi cửa chòi ấy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 Anh ta bị thương và ráng vào về đây chăng Giờ khi thấy gia đình đã xuống ghe rút đi hết Anh ta phải tấp vô chòi mình Để nằm lăn ra đó hôi hết Không nghĩ ngợi gì nữa Thắm chạy a lại lắp bắp réo gọi Cậu ba, cậu ba Anh Nhâm, anh sau đó Ngay khi nghe tiếng chân chạy thình thịch Nhâm đã dội mở mắt ra và thấy ngay Thắm Anh ta định ngồi dậy Nhưng kịp nghe tiếng gọi hớt hải của Thắm Và mỉm cười nằm luôn Nhắm nghiền mắt lại Thắm lũi vô chòi ngồi thụp xuống lính quýnh ngó khắp người nhâm để tìm một vết thương đẫm máu nào đó nhâm phát cười rộ ngồi giỡm dậy thấm giật nảy người né lùi ra phía sau rồi mừng rỡ cười theo vậy mà tôi tưởng nhâm nắm lấy tay cô ta nhả nhớ khỏi tưởng anh chết hả thấm rụt mạnh tay lại đứng rột lên và đùng đùng nổi giận ngang tôi lo cho anh mà anh xí ngạt tôi ha rồi cô chạy giọt ra ngoài như để lẩn trốn nhâm ngơ ngác trong một giây coi em làm gì kỳ vậy Dẫn chơi một chút cũng không được sao Còn có ai ở đây đâu Thắm đứng cách cửa tròi độ năm thước Nét mặt vẫn còn hầm hầm Thì anh Ham không có ai lắm á. Vậy mà tôi tưởng anh bị tù Tây nó bắn cho loại phèo đổ ruột Rồi bò về nằm một đống ở đó Thôi đi chỗ khác đi Để tôi còn vô thay quần áo Nhâm nhìn kỹ lại Thắm Ủa em đi đâu mà để ướt lôi ngôi vậy Anh tưởng em đã theo cái đám tảng cười với anh ba rồi chứ Thắm dùng dần đáp may anh không biết Mà anh còn lũi gì đây coi bộ anh biết anh canh để gặp em ở đây sao Em sao kỳ quá Chẳng qua là sự tình cờ Cái gì của mình còn trải qua rồi Thì gặp nhau đây bộ chết sao Hay là hễ thấy nhau Là cấm đầu cấm cổ chạy trốn cho xa Thấm lầm bầm mấy tiếng gì không rõ Thấy vậy nhâm dội hỏi lãng ra Mà em đi đâu bây giờ mới về Bộ không hay tay vô sao Thấm cúi mặt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 Bộ anh có chuyện gì sao Thấm ngó lơ sang chỗ khác Ai biểu anh ở đây Ai biểu anh làm bộ nằm như chết Cô sẵn giọng ngang Mà sao anh không lỗi vô trọng ngọn kiếm ghe của bà hội đồng Chứ nằm ở đây làm chi vậy Nhâm cười khang Lạ thiệt Anh muốn đi đâu hay muốn ở đâu thì thấy kể anh Chứ anh nhầm gì đến em mà em nói Hay là em muốn đuổi anh ra khỏi tròi Thấm quay phát lại to tiếng Anh không biết gì hết trơn Mà cũng vậy thật nói Nhâm mỉm cười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 Nhâm phì cười Đúng như vậy rồi chứ còn chắc khỉ gì nữa Thấm dội hỏi lãng ra con anh Sao anh lại ở đây Nhâm phì cười Thì anh cũng gần giống như em Cùng với mấy anh em cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng Rồi lạc nhau hết Anh mệt quá nên lần về đây Không thấy ai hết Anh chui vô chòi nằm đại Chứ hơi sức đau lội tới nữa Thấm lại sửa kéo quần áo ướt của mình Và than thở bâng quơ Thiệt xui xẻ quá Lâu lâu không đi ra khỏi nhà Mà đi một cái lại nhẹ đúng cái ngày tây vô Tôi gặp chuyện gì đâu không á Nhầm bước ra lên tiếng trách móc Lỡ rồi thì ở đây nghỉ Mà sau khi không em đâm ra giữ ý giữ tứ quá vậy mỗi khi gặp lén gặp lúc Mà em còn mừng rỡ Còn hỏi thăm hỏi nôm Còn xin em như thường Nay chờ giờ có hai đứa Và tay nó còn bắn cầm chừng hoài kia Thì có ai dám ló về đâu Mà em làm như giờ, sợ cái gì quá cỡ vậy Thấm nặng ngang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 Gián liệu khép nép gần như là dấu giếm của thấm Trong lúc cô ta liền tay vuốt kéo vặt áo Ống quần sủng ướt Để cho làn giải khỏi dính xác vào da thịt Bỗng làm cho nhâm không dám nhìn lâu cô ta thêm nữa Tiếng súng rời rạc nhưng cách đều Ở khoảng phía trong sớm Càng làm tăng thêm sự yên vắng nơi khu vườn ổi Và nhâm chợt nghe rõ những hơi thở dồn mau của mình Sự im lặng bất chợt của thấm Càng làm cho nhâm nôn nao thêm Anh ta nhìn về phía thấm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 Nhâm đứng nhích qua một bên cửa Và lên tiếng nho nhỏ, nhỏ bảo Thắm Em vô thay quần áo đi Thắm lắc đầu quậy quậy Như bị Nhâm ép buộc Mình phải làm một chuyện gì gây gớm Nhâm khẽ trách Coi để em dậy lãnh chết Thắm dùng dần Em không vô đâu Nhâm biết rằng mình chỉ cần sấn tới Anh ta ranh mảnh dặn lại Thắm Sao lại không chịu vô Thắm cau có Sao thì anh biết á? Nhâm còn ráng nhống thêm Biết cái gì mà biết thắm được dịp nổ lại Anh nhẹ lúc này anh vô Nhâm không khỏi bật cười Em làm như anh có cái phép gì Để kêu tay vô bắn phá cho thiên hạ chạy hết vậy Dứt lời Nhâm tiếng lại chỗ thắm đứng Tự nhiên Thấm dục chạy trở ra ruộng Nhâm bực mình đứng khường lại Chống nạnh nhìn chứ không buồn đuổi theo nữa Anh ta định bỏ ra kinh tắm Cho sạch bùn đất bán trên người Nhưng chợt để ý đến điều bộ kỳ lạ của Thấm Cô ta chỉ chạy một mạch ra tới ruộng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 Cuối cùng như chợt tìm thấy một chỗ khả dĩ ẩn trốn được, thấm ngoặt lại, cắm đầu cắm cổ lủi thảm về hướng đám môn đồng, mọc gom ở mấy dòng phân cỏ, như một hòn đảo nhỏ trơ vơ ra giữa ruộng lúa mênh mông. Nhâm chỉ còn thấy mớ tóc đen dày của thấm xỏa tung và bay phập phồng ở sau lưng cô gái, như một thứ bờm sum xuê của một giống ngựa mang dại. Như một người kiệt sức, thấm lũi vào đám môn là nằm nhũi người xuống mớ cỏ lát khô mục như một mũi xuồng rướng mạnh lên vì quá đà. và cô chỉ kịp xoay người lên để bắt gặp nhâm nhìn xuống đôi cánh tay của anh ta đã chống kèm một bên mình từ lúc nào thấm không còn muốn nói năng gì thêm nữa nhưng một đứa trẻ đang phạm vào một lỗi lớn và biết rõ rằng mình sẽ ăn đòn quắn đít thấm muốn rằng cơn đòn ấy sẽ chẳng những không oan uổng chút nào mà còn trở thành quá nhẹ đối với một tội phạm thấm chỉ còn thoáng thấy mấy chiếc lá môn nước to lớn che đậy mà ánh sáng mặt trời gay gắt lọc qua thành một màu xanh dịu thoáng nghe tiếng súng vẫn còn nổ để yên tâm nhìn mặt qua một bên. Mùi cỏ lác một ngay nháy bốc lên làm cho thấm như bị ngà ngà và nhắm nghiền đôi mắt lại. Một con nháy bông từ nãy giờ kiên tâm thu mình núp luôn dưới mái cỏ rậm đã bắt đầu hoảng sợ. Nó chợt kêu ré lên, nhảy chợn xuống nước để lẩn trốn. Ngay chỗ nước ruộng hơi sâu, một con cá bông chui lên táp bập bập, đuổi rượt theo mồi một cách dữ tợn như sợ con mồi vụt mất. Tiếng súng vẫn nổ đều.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 không thấy đây hả nhâm cười trừ ăn thua gì đằng nào em cũng đã trốn vui trốn nhủi thì quần áo lắm lem tóc tai rối nùi là thường thấm bới nhanh tóc lại đứng ngay lên anh thì khỏe lắm anh làm hư hết trơn cái trọi à anh đã nói là chạy giặt thì phải lắm lem thẩm kêu lên sời ơi ai mà nói cái đó hư là hư công trình người ta cắt cha cắt cụm giữ trong mấy lâu nay đây nè hèn chi anh ba anh chửi em hoài cũng phải lắm nhâm không dám ngót cô ta nữa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 Anh ta quơ tay chỉ quanh một vòng Nhưng em coi như vậy thì mình trách đi đâu cho được Thôi Mình coi như là mỗi đứa lỡ tay một chút Đâu phải ngày nào tay cũng vô bố mà Cũng đâu phải thể lần tay bố nào Thì anh cũng chạy dọt vô đây để gặp em Đi rồi nợ hụt về Ừ Đâu phải lần nào tay bố cả hai đứa mình Cũng bị ghe tản cư bỏ rơi lại đây Mà em lo sợ viễn dông Thấm cao có cãi lại anh ta một cách tin tưởng Ý sợ Anh đã ăn quen lại lần này Thì lần sau bộ anh chịu đỡ cho Tây Bố Chịu đỡ cho ghe tắn cư bỏ rơi lại sao Nhầm nheo mắt nhìn lại Thấm thì cười Em nghĩ như vậy thì anh còn làm sao nói được Mà dầu cho cấp dậy đi nữa đó. Chẳng lẽ anh sòng sọc chui vô trò lá của ba lành Để lôi em ra được Cũng phải có em ở trọng nữa chứ Thấm thở dài dáng điệu mệt mỏi ngang Bởi vậy em mới lo Mới nói là lần này mình bậy Không có chỗ nào châm chế cho được Để em biểu anh ba giờ đi chút khác ở Nhằm nói đẩy đưa theo Ừ Mình nên tránh trước như vậy tốt hơn Chờ giữa hai đứa mình không ai dám chắc ai được Thấm chật lắc đầu lia lịa Lật đật nói y mà không được Giờ đi nơi khác còn nguy hơn Vì tới chừng ấy chỉ còn có một mình anh ba Thôi lôi ra đó rồi Ai cũng ý y thêm hết Chẳng thà em ở lại đây còn có người này người kia Có bà hội đồng có mở ba Và họ đều là những người sáng mắt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 Nhầm kính đáo nhìn theo và thấy anh ta lưỡng thững đi về phía trời lá trong giường ổi. Mấy lần nhầm tưởng đâu ba lành có thể dấp vào một mô đất hoặc va vào một gốc cây. Nhưng không, anh ta vẫn đều đều tiến tới với một dáng điệu cứng ngắt, mặt ngó thẳng ra phía trước, lưng thẳng băng. Nhầm có cảm tưởng anh ta là một thứ người máy tinh xảo nhất. thấm đang phơi quần áo trên sào tre thì ba lành về tới. Ba lành lắng tai nghe tiếng vũ quần áo và lên tiếng hỏi.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 Chứ chẳng lẽ anh cũng lủi trốn với ruộng như em vậy sao bà lành sẵn giọng ngang Mà sao em nói em đi đòi ngợ Thì đi đòi nợ chứ sao Đòi nợ sao lại dân gì đây Đó ngã em bị cạt ở vệnh Thấm dưỡng tâm để cự nự lại Anh không biết cái gì hết trơn Cũng nói Tay nó bắn rầm rầm như vậy mà Anh biểu em không nóng lòng lo cho anh bị kẹt ở nhà sao Em phải bươn xuống ruộng lội về đây Bất kể quân thần Té ra anh đã xuống ghe dông đi từ đời có lũy nào rồi Phải em biết như vậy Em ở nán lại bên bển nó cho khỏe thân Ba lành mỉm cười du dơ Nói vậy em gì ai, à, em không gặp ai hết trơn à Giống đã quen với một tật của chồng Thấm nhìn thẳng vào mặt chồng Để dò xét nét mặt của anh ta Ba lành vẫn còn mỉm cười một cách ngây ngô Và thấm chỉ còn cách trả lời cầm chừng Thì thấy ai nấy đều đi hết trơn hết trội Và cô vợ nói lãng ra luôn Vậy mà làm em phải lội ruộng Lấm lem quần áo hết trơn Lại bộ đồ mới để dành đi sớm nữa chứ Ba lành dậy hạ chiếu lệ Rồi thản nhiên nói như có ý kể chuyện tặng cư cho vợ nghe Cội nghiệp hai vợ chồng ông hội đồng và mở ba Dẫu họ lính quýnh họ cũng ráng chạy qua bên này lôi anh đi Anh tính nòn lì chân chồi chứ không thèm chạy đi đâu hết Tội nghiệp nhất là bà hội đồng và mở ba thấp hởm lo cho cậu ba Thấm vô tình mắc phải một lầm lỗi là muốn chứng tỏ rằng mình không hay biết gì. Cô lần bộ ngạc nhiên hỏi lại. Ủa, bộ cậu ba không có theo ghe tản cư sao? Ba lành hơi khựng lại, đoạn thẳng nhiên chê ba lại vợ. Em thì không biết gì hết trơn. Cậu ba cậu có phận sự cứu thương thì chạy tản cư như mình sao được? Cậu qua theo ấy anh em du kích ở lại để nước chót. Vì vậy bà hội đầu và cậu ba mới lâu bính lâu queo thấm một lòng phải nói đẩy đưa theo. Té ra vậy. Ba lành lại mỉm cười và ân cần hỏi thăm vợ Em dông về đây à, em thấy vắng que chắc em cũng lên ruột ha Thấm chết mắt rồi chắc lưỡi Còn phải nói tức nữa là em cũng chưa đòi được đồng xu nào Ba lành cười nói Thì để khi khác vậy À em lo cơm nước đi Sao anh thấy mệt mệt Để anh vô nằm nghỉ một chút Chắc tại lâu quá không gian nắng Thấm nhớ trực đến túi hồng thập tự của nhầm Còn bỏ quên lại góc tròi Trong lúc đang chạy đuổi theo mình Nên dội chạy vô trước vững tâm ở chỗ ba lành mù lòa Nên cô không cần gì phải giấu giếm gì hết Mà chỉ lăn tay xách túi thuốc lên Ba lành nghe tiếng chân chạy Rồi tiếng lọ chai khu động dội hỏi Cái gì đó Thấm âm chặt túi thuốc lên Cuốn quá đát À em tính lục kiếm cây ghim Để để lễ gai Ba lành nhớ mày Ừ coi chừng nó làm độc Dứt lời anh ta bước thẳng vô chòi Mũi hảnh lên đánh hơi Không có mùi gì khả nghi hết Ba lành nhớ lại lần mình đánh hơi Và khám phá ra mùi dầu cù lạ bất thường trên người vợ Anh ta cười thầm là mình quá đa nghi Nhưng một khi chưa vào chòi rồi Anh ta cũng quờ quảng tìm chiếc rổ may Sau khi lắng nghe bước chân của thấm đã xa dần về phía xẻo Ba lành tần mần Mò từ món một trong chiếc rổ may Ngoài kim chỉ, nút áo Ba lành chỉ tìm thấy một chai dầu khuynh diệp cũ Anh ta nhíu mày lắc mạnh chiếc rổ mai trên tay và chú ý lắng tay theo dõi tiếng động gian ra. Anh ta chỉ đọc nghe có tiếng khua lẹt xẹt. Anh ta đặt trả chiếc rổ mai về chỗ cũ và cố nhớ lại tiếng khua lạch cạch liền khi có tiếng chân của thấm chạy vô chòi. Đúng là thứ tiếng của lít ve lọ va chạm vào nhau. Anh ta cố sót lại trong trí nhớ xem trong căn chòi bằng bụm tay của mình còn có thứ dây chai gì khác không? Chẳng có thứ chai nào khác ngoài chai thuốc rượu. Ba lành bực tức muốn gọi thấm vào để giận hỏi Nhưng rồi anh ta vẫn ngồi ì ra đó Để nghĩ ra một cách nào khác cho khéo léo hơn Anh ta đã sanh nghi Liền khi thấm không đá động gì đến sự có mặt của nhâm hết Trong khi anh ta đã biết rất rõ là Nhâm đang tắm rửa với kinh Trong lúc ghe tản cư vừa về tới Và khi về đến trời lá Anh ta lại thấy thấm đang phơi quần áo vừa giặt xong Chẳng lẽ họ không gặp nhau Chẳng lẽ nhâm bỏ về đây là đi thẳng ra bờ kinh tắm Trong lúc đó ít nhất thấm cũng còn đang giặt quần áo kia mà. Ba lành nghiến răng Ừ, tại sao một đằng lại đi tắm Và một lăng lại đi giặt quần áo Tự nhiên ba lành xoay người Quơ tay sờ soạn khắp mặt đệm trải trên nền đất trong tròi Anh ta cầm bực tức thêm Khi không tìm thấy một dấu vết gì khả nghi hết Anh ta ngồi thường ra để bươi mấp vào nguồn gốc Của tiếng khô lạch chạch kia Đúng là tiếng da chai da chạm nhau dây chai gì có ở đây được dây chai của Nhâm bỏ quên lại Ba lành run run bám chặt mấy đầu ngón tay Trên mặt lót đệm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 Cẩn thận nhìn vô tròi rồi mới đứng lên câu có Hất hàm ra dấu hỏi Nhâm muốn gì Nhâm đưa tay ra mô tả chiếc túi hồng thập tự Tưởng tượng đeo bên vai Thấm gật đầu đoạn rón rén bước thẳng bụi chuối Cô môi túi thuốc lên trao cho Nhâm Cự nữ nho nhỏ Chút xíu nữa thì tắt học cả đám Bộ anh nói anh không có mắt Rồi anh bỏ rơi bỏ rớt lung tung mấy thứ như vậy ra đó sao Nhâm cười trừ Anh nhớ trực lại hết hồn hết vía Nói vậy hết hả, em hết ha em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 Ăn thì đụng đâu cũng quơ hết à. Nhâm mỉm cười. Thôi anh dông nghe. thắm cần nhằn hơn là ngăn cấm trước. Mà anh liệu đừng có lộn xộn thấy cái kiểu mới rồi nữa đó đâu. Nhâm nói đùa. Bộ ngày nào cũng có tay bố sao mà em phải dặn. Thấm nghiêm mặt. Phải anh đợi tay bố em cũng lại. Rồi đây anh mon men làm tới. Nhâm biết xéo thắm cười tủm tỉm đoạn thông thả bỏ đi. Nhưng chưa được yên tâm. Thấm dặn dối theo.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 Bà hội đồng đi rồi sao anh Ba lành đang ngồi sẹp dưới đất Để vũa sửa một lưỡi chỉa dài thản nhiên tiếp tục công việc của mình Và đáp vọn Ừ Thấm lột nấu lá xuống quạt mạnh Bộ bả không cho tụi mình đi theo sao lóng này tay bố dữ lắm bà lành ngắt lời vợ Tại anh không chịu đi đó chứ Sao kỳ vậy Ở đây chơi dơ ra rủi tay vô Thì ai phụ giúp cho mình đây Ba lành vẫn giữ đều giọng Ôi Nhà giàu họ lo tặng cư tớ chứ tụi mình vô đây lánh xa tầm đạn là đủ rồi Cô bác ở ngoài sớm cũng vậy Chẳng lẽ họ bỏ bê hết công việc làm ăn để chạy giặt Rồi chết đói nhăn răng ra sao Có tay vô chạy trốn cũng đủ Mà để rồi em coi hét quen Họ khỏi cũng phải chạy đâu hết Tay nó cũng phải để dân sống cho tụi nó cai trị chứ Thấm quạo quọ Nhưng anh khác anh có lành lặn như người ta đâu Ba lành ngừng vũa Tay nó gọt anh nó cũng chê Còn em Em à Nào hoài chữa thì có sao Thấm buộc miệng Nhưng bụng em đâu có trình bình ra Tụi nó phân biệt Ba lành mỉm cười vui dơ Em lủi chốn đâu đó cũng được Với lại tụi nó vô trong này làm gì Thấm cằn nhằn Phải anh chịu theo bài hội đồng đó, có phải đỡ hơn không Ba lành ngước mặt lên Anh không ưa chuyện đó Với lại lâu lâu tay nó mới vô một lần Còn cậu ba cậu vô ra hoài à? Có mình ở đó cậu cũng phải gượng chứ Thấm nhìn kỹ lại chồng gia đình nói để đưa theo Ừ cũng bất tiện Ba làm nghĩ sẵn một câu trong đầu Cậu ba cậu cũng không phân biệt cái bụng kia như tay vậy Và nếu tiếp tục đi chung với gia đình bà hội đồng Thì cậu càng có cớ để ra vô liền liền Nhưng rồi anh ta chỉ nói Với lại à, mình ở đây à, để em theo mấy chỗ nợ cho gần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 Rồi cười đáp À Ở không buồn quá Anh tính sửa cái chĩa lại để sao cá chơi hở rồi anh nghe cá bông quậy tát dẫn lên trên đường nước ở mấy ruộng á Nhất là buổi tối Thấm chắc lưỡi nói không nghĩ ngợi Tối thì anh làm sao mò ra bờ ruộng được Mà cũng phải đặt vậy không biết Ba lành bật cười giòn Trời tối hay trời sáng đối với anh Thì cũng tối mò bỏ em quên sao Thấm liếc chình anh ta rồi mới dám cười theo Nhưng anh lần mò đi rủi sụp té thì sao Với lại cá bông dưới nước lanh lệ như thần Mà anh rình đâm nó khỉ gì được Ba lành có vẻ vui Mù lâu quá rồi cũng quen chứ em Đối với anh ơi, bây giờ thì chẳng có mặt trời mặt trăng gì hết Toàn là đêm đen hết Nhưng nghĩ ông trời xanh cũng lạ Mấy thằng mù cũng có thứ mặt trời riêng của mình Mà thứ mặt trời này tỏ lắm à Chắc vì chỉ có ba đứa mù xài tới nên nó mới vậy Mà không cỏ sao được Mù mà Lỡ nhích bước một chút là đủ ngã sụm mà Thấm không mấy quan tâm đến lời chồng Thì tại anh quen nên mới vậy Cái gì anh cũng phải cẩn thận Chứ chẳng lẽ đi sai sải được như người thượng đâu Mà để giúp ngã Ba lành gật đầu Mặt trời của thằng mù tỏ là ở chỗ đó Em đừng có dễ ngươi Thấm cười gượng Dễ ngươi khỉ gì Anh thấy anh đòi đi soi cá bông Trong đêm thì em nói vậy Ba lành im lặng trong một hồi khá lâu Rồi mới cười nói để rồi em coi trời tối hả mấy cha ngồi thum soi cá bom trong đồng đó, đâu có cần gì đèn cho lắm ăn thua hả canh cái được luồng cá đi rồi mau tay lẹ chưng vậy thôi thấm thờ thẫn nhìn ra cánh đồng bao la bốn bề vắng tanh và cô không khỏi ngó về phía đám mông nước xanh um ở cuối dòng cỏ ba lành lại tiếp tục vỗ sửa lưỡi chĩa và thỉnh thoảng lại ngừng tay để sờ dọc từ mũi nhọn lên ngạnh chĩa Thấm đang giặt đồ ở bờ kinh thì nhâm bơi xuồng trở tới Thấm dội quơ mới quần áo lên định lẫn trốn Nhưng nhâm đã lên tiếng trước Chạy thì đéo lên ôm sòm ra Thấm nhìn về phía giường ổi rồi ngồi thụp xuống ven cỏ Làm bộ thản nhiên hỏi Anh đi đâu đó Nhâm rà xuồng lại À vô thăm gia đình Cả nhà tản cư đi xa quá Anh tưởng em cũng đi theo chứ Thấm thấp hẳn giọng xuống Anh ba không chịu Chắc ảnh ngại anh ra vô hoài Chứ em ở đây anh vô ra không được sao Thấm giận lại Chẳng lẽ anh đi thẳng vô đây Nhầm mỉm cười Thiếu gì cách nhắn em ra Thấm dùng giận Anh đừng có bài đặt nữa Bây giờ em ở riết trong tròi chứ không đi đâu hết Nhầm nói lãng ra Đến chiều tối anh mới thả về Thôi anh lo đi du trọng cho sớm Lóng rài ở đây vắng que Nên có tiếng người là anh ba anh dễ nhận ra lắm Nhầm quơ dầm lên hỏi nhóm Tối nay em rảnh không thấm sẵn giọng rảnh hay không thì em cũng ở miếng trong trời mà nè anh coi chừng tối nay trời có trăng sáng trưng nó nghe nhâm cười khẽ tối nay dầu mặt trời có mọc thêm một lần nữa thì cũng vậy thôi thấm chợt nhớ đến chuyện ba lành dự tính soi cá trong đêm và cũng bắt cười theo nhâm vẫn chưa chịu bơi đi anh đỡ dưới này nghe thấm cao có đợi mất công người ta nói không được mà nhâm nhìn kỹ lại thấm Em ở quạnh hiếu như vậy không buồn sao Mấy thở anh mới vô đây một lần Nói chuyện chơi một chút Nghĩ đi, anh khỏi đợi gì hết á Em khỏi xuống đi Anh hút gió như rắn lục kiều để cho em biết nghe Thôi mà Hay là anh làm như chim cú kêu Thấm ngoe quậy Anh làm trời gầm bây giờ em cũng không xuống nữa Người ta nói khó lắm mà Nhầm quơ dầm lên bơi Thôi anh đi nghe Thấm đực đực giận dối Mà đừng có ở đợi dưới này mất công nữa ngang Nhâm quay lại ẩm ờ Thì để coi Thấm không yên tâm Hỏi giối theo nữa nhưng sợ phải la ré quá to Cô bực tức nhìn theo nhâm Rồi dần dần ngồi xuống giặt nốt mớ áo quần Vậy là quần áo đen Và giặt theo lối không cần sạp bông Thông thường ở miền quê Thấm vỗ bờm bợp lên món đồ đang giặt Nước bắn tung lên mặt khiến thấm trở nên bình tĩnh hơn Cô ngừng tay để thở Và liếc chừng bóng mình lung linh trên mặt nước Thấm không khỏi trộn tràn nghĩ đến mấy lời của nhâm Cô lại mạnh tay tiếp dỗ giặt Như không muốn để hở ra một dây rảnh nào nữa hết Ba lành quăng mạnh đuôi thuốc ra phía trước Và nói bâng quơ Chà Cá ngoài ruộng táo quẩy dỗ à Thấm bồn trộn nhìn ra ngoài trời Và cũng lên tiếng du dơ Đêm nay trăng tỏ quá Ba lành ngáp dài Tỏ thì cổ nghi ngủ cho khỏe Thấm sốt sắn tán thành Ừ em cũng nhướng mắt hết lên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 rồi tiếng rắn lục hút gió, thay phim với tiếng chim cú rú vang lên ngay sát trước chòi lá. Thấm bực tức nghiến răng. Giờ cái điều này đúng là nhầm muốn chọc thức ba lành luôn, và không chừng anh ta còn dám đứng ngay trước cửa chòi để tiếp tục làm rắn làm cú nữa. Bên ngoài trắng lại sáng dần dần. Có lẽ nhầm quá y y ở chỗ ba lành mù loà, nhưng ba lành chỉ mù thôi chứ đâu có điếc luôn. Và thấm rất đổi lo sợ vì dư biết rằng ngày nay ba lành rất thính tai.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 bề gì cũng ra đây rồi, em không muốn cãi lẫy âm sơn để cho ba lành thấy được đó chứ Thấm lại nói chừng vô phía cửa tròi, đoạn nắm lấy tay nhầm lôi đi gian ra xa thêm một khoảng nữa Nhầm thấp giọng đề nghị, xuống xuống của anh cho chắc ăn ngang Thấm cự nữ, em vô liền bây giờ đi nè Tuy nói thế cô vẫn lôi nhầm về phía bờ kinh và lũi vô bóng rậm của một gốc xoài nằm da ra mặt nước Thấm chỉ về phía chiếc cầu tiêu bắc cạnh bờ kinh cách chỗ hai người đứng độ năm sáu bước về nói Ở đây cho chắc căng hơn Nhâm cười hỏi Sao chắc em Thấm dụng dần Thì có bệ gì em còn có cớ để nói Mà có chuyện chi anh cho em biết mau đi Ở lâu không nên đâu Nhâm cười khẽ Còn chuyện gì nữa tiện đường ghé thăm em Thấm gạt ngang Anh mày đặt qua à em đã nói là không được Nhâm chắc lưỡi Thôi đừng nói gì nữa hết á Rù rì hoài thì dễ bị lộ lắm Thôi em ngồi xuống nghỉ chân Không đâu Nhâm diệu của ta lại gốc xoài Thì lại giữ lưng vào thân xoài này đỡ vậy Thấm ngoe ngoẩy Thôi em vô đây Tuy nói thế Thấm cũng vẫn tựa lưng vào thân cây Để có thể dễ ngó chừng về phía giường ngồi Nhâm xà người lại Và Thấm chỉ né mặt qua một bên da nhâm Như để chú tâm vào việc canh chừng đồng tĩnh về phía bên ngoài Một thoáng sau Thấm gắt khẽ Thì dậy hoài Nhâm không ừ hử gì hết Bóng rậm của cây xoài như bao chụp lấy hai người Thân cây nằm nghiêng ra mặt nước Như cố ngoi ngọt lên để giữ lấy tàn Cành lá xum xuê cho khỏi đổ ụp xuống mặt kinh Thấm cố thu hết thần trí để ngẩng đầu lên Ngó chừng về phía cửa chòi Rồi nhãn quan của thấm như bị thu hẹp lại gần Từng nấc một Thấm hết còn ngó chừng tới được tận cửa chòi Và chỉ còn thấy khoảng trăng sáng trước sân Rồi cô chỉ còn lờ mờ nhận ra khoảng tranh tối tranh sáng nơi đường ổi Để cuối cùng như bị đuối sức Thấm gói đầu luôn lên thân xoài Hết tập 10